các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhân viên các ngành đều hết sức xúc động, hoảng sợ đưa mắt nhìn nhau vì lần đầu tiên có hai cô gái bị sét đánh chết. Toàn thân hạ không để lại dấu vết gì, nhưng riêng phụng thì mái tóc dài bị cháy xém và rách bung một nửa thân áo từ cổ chảy xuống bụng. Bác sĩ làm đủ mọi thủ tục cần thiết nhưng không cứu được cô nào.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 phục nó đâu rồi hả mẹ? Nó nó có sao không? Cả ông tiếp và bà vợ đều thở phào mừng rỡ. Hạ hỏi như thế, chứng tỏ chi áp nàng đã trở lại hoàn toàn bình thường. Bà tiếp sực nhớ ra vội nói với chồng: "Ông ơi, ông ở đây với con nhé. Tôi tôi sẽ chạy sang cái buồng cái phục nhé." Vừa nói bà vừa lao nhanh ra cửa, hành lang bệnh viện nửa đêm vắng lặng. Ba đẩy cửa phòng bên cạnh, bố mẹ Phụng cùng ba đứa em, cả nhà đều có mặt đang tấm tức khắc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 để tận mắt chứng kiến người chết sống lại. Rồi từ phòng hạ, mọi người dồn sức khẩn trương kéo sang cứu Phụng, vì ai cũng hy vọng Phụng sẽ có thể bình Phụng giống như hạ. Nhưng hơn một tiếng đồng hồ sau, thì tất cả đều bó tay. Trong hai nạn nhân của cơn rông tàn bạo chiều nay, chỉ có mình hạ thoát khỏi tử thần, còn Phụng thì đành giã tử dương thế. Bác sĩ Vũ Đông đặc biệt chú ý đến trường hợp của Ông không phải là người ký giấy chứng nhận Hạ đã chết. Nhưng khi ông đến trực đêm nhận bản giao hồ sơ thì quả thực vị bác sĩ ban ngày đã xác minh cả Hạ và Phụng đều đã qua đời. Bây giờ nghe nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net